Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản Diện tác giả Firefly qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lưng Trọng Production. Chương 43 Yêu Dại Khờ Vào đúng 30 phút sau, trong đầu đoàn văn minh chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Kẻ yêu người theo cách dạy khờ nhất trên thiên hệ chính là nguyện ái, không phải hiển nhiên quá sao, Họng súng đó, chẳng phải đang chĩa thẳng vào trán cô sao, và con người cuồng lọn với đôi mắt nâu nhạt. Ánh màu hổ phách huy hòn kia chính là nguồn gốc của sự khờ dạ tộc cùng trong người thiếu nữ nọ. Lễ cưới đáng lẽ nên diễn ra, êm thắm, mọi việc đã được sắp đặt đâu vào đáy, nghe theo nguyện ái, đoàn văn minh đã dời buổi lễ của họ. Về sau sự dự kiến ban đầu, đồng thời cũng để lộ ra tin tức về cuộc treo đổi nhằm đánh lạc hướng của bỏ ra chính luận, xong lại không ghi rõ địa điểm thật là ở nơi đâu khiến hắn phải tỏ ra tìm kiếm. Không đời nào, ngờ đến họ vốn chẳng hề dời chỗ. Vì thế, theo cầu sinh của cô ban đầu, anh tuyệt đối không được đá động đến cảnh sát hay bất cứ điều gì có khả năng gây hại cho hắn. Lúc đó vì quá yêu cô Nhất thời mềm lòng mà nương nhẹ tay Với con người nguy hiểm này Để bây giờ phải trả giá cho hành động Cảm tính ngày ấy Mà như ma xuôi quỷ khiến Võ ra chính luận không những không bị mắc lừa Mà còn đón ra nơi họ Hành lễ không hề thay đổi Nơi nguy hiểm nhất Cũng là nơi an toàn nhất Các lý lẽ này xem ra Khi đã vào tay của nguyễn ái Và thiếu gia võ gia Bỗng nhiên trở thành một quả cầu có gai được tung qua ném lại một cách tinh tế. Trong trò chơi này, rõ ràng người thắng cuộc không phải là nguyện ái thông minh sắc sảo thường ngày nữa rồi, hoặc là anh đã lầm. Lời tuyên thuệ vừa nói xong, cánh cửa bề thế của nhà thờ đã tung mở, đoàn người áo đen tú vào mà không gặp, phải bất cứ ngăn, cả, ngăn cản nào, số khách khứa ít ỏi sau đó bị dọa đến chết khiếp đều bỏ chạy. Vợ sĩ của đòn Hoa thêm bướng điều không hiểu đã tự dưng bốc hơi, ngay cả cái chú bác bên cạnh anh dù cố trụ lại nhưng cũng bị bọn người mới đến kéo sạch ra khỏi hiện trường. Lúc bấy giờ, còn lại trước giáo đường chỉ có một số ít người bao gồm cả cặp tăng Nhân và một người mang đầy thù hận thù trong đáy mắt một cái nhìn về hướng gã đàn ông dẫn đầu trong lễ phục đang tuyền tay nắm chặt thứ vũ khí chết người để giải thích cho tất cả sự hỗn loạn này vỡ ra chính luận tên si, tên su si cuồng điên rồ này thật sự để đến đây để xuất họ đoàn văn minh cố giữ điềm tĩnh anh không thể hỗn loạn anh còn có người vợ mới cưới để bảo vệ cho dù cô chưa hề có ý định làm vợ anh xong anh không tài nào không nghĩ đến cô như một người vợ Yêu thương cô quá lâu Đã khiến anh mất giận đi Sự logic thắm nhùng Trong sương máu Bấy giờ đang quay lưng về phía Giáo đường, anh luồn tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn Của cô dâu xinh đẹp bên cạnh mình Bất chợt nhận ra và điều không ổn Từ lúc họn, họn lộn xảy ra Đến giờ Cô vẫn chưa một lần quay đầu lại Và bàn tay của cô không hề run rẩy, Nó lạnh buốt Lùi xuống, anh chuyển mắt lên gương mặt của cô, dù bị có dù có bị ẩn sâu, lớp von trắng muốt, đoạn vong minh vẫn nhận ra sự bình thản đến rợn người, lời biểu cảm vốn và giá trước đây đọc được trên một người khác của võ ra chính luận là biểu hiện của kẻ tự mình nắm rõ tình thế trong lòng bàn tay. Đôi mắt anh mở to, bàn tay siết chặt tay cô, trong một giây chợt nhận ra sự thật sau những đường Nét mỉ miều động lòng người kia. Em đã biết. Móng tay cô báo chặt vào tay anh đau nhói. Đôi mắt của cô như có lửa xuyên suốt linh hồn. Hàm ý bảo anh yên lặng. Đoàn văn minh thất kinh. Đứa con gái này quả là mất trí. Biết rõ con người kia đến đây để tổn hại mình. Vậy mà vẫn thả nhiên đón nhọn. Thậm chí dùng biết bao tâm kế để nhận dụ hắn đến đây. Nếu... Để thế, thế sao lại còn đề ra phương án đánh lạc hướng làm gì? Chẳng phải cứ yên vị tiến hành lễ cưới như dự tính, chờ bỏ ra chính luận hang nghiêng đến tiếng vào là được. Với đầu óc, nhạy biến của mình, đoàn văn minh mất nhiều thời gian để theo gỡ được khúc mắc phức tạp này. Tám năm nắm trong tay một tập đoàn hùng mạnh, vốn không phải là chuyện đùa với chàng trai xứ nắng. Hắn báo trước cho cô biết mình sẽ đến, Cô cố tình để hắn nghĩ mình né tránh. Hắn lại đón ra sự tránh né của cô. Xong đến cuối cùng tất cả những mắt xích đó đều một tay cô dàn dận. Ngay cả anh chẳng qua chỉ là một con cờ trên bàn cờ to lớn do cô theo túng. Còn gì lại phải mưu mô chồng đè lên nhau như thế? Trừ khi Trừ khi cô muốn hắn thật sự tin tưởng mình có ý phản bội Bàn tay anh càng siết chặt hơn Mặc kệ móng tay cô lúng sâu vào nhức nhối Ánh mắt anh phẫn nộ Sầu não kinh ngạc Xoáy vào cô như kim châm vào thế thịt Vì sao? Vì sao hạ ngưỡng ái? Làm bao nhiêu chuyện Sử dụng biết bao nhiêu người Trong đó có cả anh rút cuộc chỉ để Dẫn đường cho kẻ này đến đây Đem lại chết chóc sao? Bởi vì họng súng của hắn giờ đây chẳng phải đang chỉa thẳng vào cô sao? Tôi cho em một cơ hội cuối. Bỏ ra chính luận am trầm lên tiếng thần sắc không biến nhưng lại khiến người kinh sợ có đi hay không? Vũ nhẹ lên tay của đoàn văn minh Nghĩa ái đưa mắt ngắm Ngầm ý đừng can thiệp Cô chậm lãi quay người Tay đưa lên vén nhẹ tấm văn lùa Khuôn mặt trong chấp mắt đã vỡ ò Vẽ sót thương vô hạn Không, em không thể Chính luận khẽ hấp cầm Đôi mắt, đôi mắt tốt ý cuồng bạo Họng súng càng dưới sát về trán cô Tôi không hiểu Rã ràng biết sẽ bị tôi giết Vẫn không chịu đi Em chẳng phải là sợ chết mới chui rút Trong vài nương tựa và tên này sao Rút cuộc mục đích của em là gì Ánh mắt của ngưỡng ái cục xuống Hai hàng lệ chảy dài Vẽ quyết đón trước khi quay đầu Đã hoàn toàn sụp đổ Nước mắt Nửa thật nửa giả đua nhau rơi xuống Em không thể Em xin lỗi Một giọng nói thăm trầm Bỗng cắt lên đầy quyết ý Được Âm thanh lên súng Vang vọng cả không gian căng giảng Tiếng nổ tiếp theo Đã khiến tất cả những con người có mặt kinh hòn Việc xảy ra còn nhanh hơn Tốc độ suy nghĩ của đầu óc nhạy cảm nhất Võ ra chính luận đã nổ sống Nhưng mục tiêu là không phải là Nhân vật hiển nhiên trong bộ cánh trắng thiên thần Dưới lực công phá Của hai phát đạn liên tục Chú rể trong trang phục đen thẫm đổ nhào ra phía sau, thân ngã sỏng sò ra sàn nhà thờ gương mặt của Nguyễn ái không còn chút máu mắt chỉ biết mở to sửng sốt nhìn thẳng vào con người lạnh khóc trước mặt tai ù đi, vì luộc âm thanh dồn dập từ thứ vũ khí chết người, chỉ cách má vài phân, chứ không phải là đối diện trong một giây liền ý thức được việc vừa xảy ra quay mình cô lao Cô toan leo về phía của đoàn văn minh, nhưng rồi bị một bàn tay siết chặt eo hông lại. Thả ra, cô thét, mắt vẫn hướng về thân hình, khủy ngã trên sàn. Tại sao văn minh không cử động, chẳng phải anh đã mặc áo chống đạn sao? Lúc đó, vốn chỉ để đề phòng trường hợp hi hiểu, cô nào ngờ võ ra chính luận có thể bất ngờ nổ súng liên tiếp với anh. Trọng điểm của cơn giận chính là cô Tại sao chính luận lại bất thình lình đổi hướng Khoảng cách gần thế này Hai viên đạn đó lẽ nào đã xuyên qua lớp áo chống đạn Thế nào Bàn tay bỗng vòng qua khó lại mọi, mọi đối kháng Nhân vật vừa xuống tay Ép sát miệng vào, vào tay của cô Sẵn nói tóc ra Quỷ dị bất thường Con người cuối cùng em có thể nương nhờ Đã không còn nữa Còn có lý do gì để không đi cùng tôi kẻ thân người của nguyện ái đông cứng. Cô biết người mà mình yêu bá đạo, biết anh chiếm hiểu, nhưng lại không không hề ngờ đến hai chữ tàn nhẫn. Lần đầu tiên, sau nhiều tháng bên nhau, cô chợt nhận ra người đàn ông vẫn luôn bên mình. Quả thật đã sinh trưởng và lớn lên trong môi trường nhúm đầy máu và thuốc súng. Anh lúc dịu dàng thế này, thế kia. Nụ cười nồng ấm, thế kia. Vậy mà không lẽ sự ghen ghét? Có sức mạnh lớn lao thế này. Họ chính là con người của võ gia chính luận vốn là thế Còn hỏi nữa sao Chính cô là kẻ biến anh ra thế này Anh Cô dội mắt vào anh Giọng gẹn lại nơi cổ Sao anh lại giết anh ấy Không phải mục tiêu là em hay sao Giết em Khuế miệng của chính luận công lên Một nụ cười mỉa mai Gương mặt thân thương trong phút chốc Bỗng trở nên xa lạ Không phải tôi đã nói Nếu em chết đi tôi cũng không mang làm cầu xin nữa sao rồi từ mỉa mai chuyển sang Bạo tàng khinh ngạo nhưng tôi vẫn còn chưa muốn chết sớm như vậy sống lưng của cô lạnh toát anh có điên không cô vùng vẫy dùng hết sức để thét vào mặt con người cuồng giả này giữa người bùa bả như thế này một või da bám sát theo chân vẫn còn chưa đủ có phải anh muốn cả thế giới truy đuổi mình Thì mới vừa lòng không Vậy mà gã đàn ông lại có gan cười Là cười thật sự Đến tận thời điểm này Em vẫn thà la lắng cho sự an nguy của tôi Còn hơn cái chết của gã đàn ông kia Rõ ràng em đối với tôi Chẳng thể buông tay Tại sao vẫn còn cứng đầu như vậy Cường đỏ ánh nhìn khiến mặt đất Dưới chân cô trao đảo Đau, đau lòng quá Cô lại muốn bất chấp tất cả Để về với anh rồi Bóp, bóp, bóp Náo nhiệt lắm, kéo theo, sau tiếng vỗ, ban vọng là một nhóm người bủa ra từ phía mọi ngã ngách của nhà thờ, gần ái dần, tròn tỉnh, chết tuyệt. Nếu bảo thiếu gia võ da, da lụy tình, cô cũng chẳng thua kém anh là bao trong vòng một ngày. Đã có đến ba lần giao động, xếp nữa đã quên mất, kẻ đợi chờ tín hiệu của mình vào ẩm nắp, ẩn nắp trên kia, súng dương lên. Ở khắp nơi, tình thế vừa chớp mắt đã xa chuyển đến mức chóng mặt. Kẻ săn đuổi bỗng nhiên trở thành con cái trong lưới. Võ gia chính luận đã rơi vào bẫy là cái bẫy chết người. Quay đầu về phía gác lẫn, nơi giọng nói hờ hởi. Vừa cất lên, chính luận nhe mắt, tay bắt sát siết chặt lên eo của nguyện ái. Qua sự tiếp xúc thân thể, cô có thể thấy được anh đang rất, rất căng thẳng. À, nhân vật vừa mới xuất hiện, chống tay lên lan can, thân đổ về phía trước, gọi với xuống, vẽ mặt Khóc khởi, như là người đem xem hội Phản diện à, không phải em chơi vui quá mà quên mất vai trò của mình rồi chứ Vai trò, mắt nâu tròn mỡ, kinh ngạc, vỡ da thiếu da, chậm rãi cúi xuống, mắt lông sọc Nhìn như dùi xoáy vào gương mặt mỹ lệ của kẻ Trong tay mình hơi thở ngừng hẳn Trái tim đứng nhịp Em xin lỗi Biểu cảm của cô lạnh lẽo Khi đáp lại ánh mắt của anh Mặc dù lời lẽ tóc ra rạng phở Đau buốt trên bả vai Kéo theo sau là làn sóng kiệt quệ Kính luận cảm thấy thị xác thành lình yếu đi Mọi xác quan dường như tê liệt Cơn buốt nhói lên trên bả vai Lan dần trên tay Khiến kẻ súng của anh Cũng không còn khả năng cầm vững Thu cạn mỗi sức lực Anh hất kẻ tấn công mình Ra xa, đoạn rút mạnh ống tim từ bả vai ném xuống sàn quá trễ Thuốc theo máu đã lan trường Trên khắp cơ thể Xâm nhập vào não bộ Thân hình đổ gục xuống Hai bên cảm thấy như có người kiềm chế Hơi thở anh gấp gáp Trước mắt bây giờ chỉ còn mỗi hình bóng mờ ảo Trắng tinh như ảo ảnh thiên thần về với hòn công ảo ảnh run rẩy cất giọng là cái cách bảo toàn duy nhất đối với anh và em em xin lỗi em không thể giao mạng sống của mình vào tay của một người có thể bị lùng bắt xuyên suốt cho lục được hòn công gia đình sẽ không khó dễ anh yên tâm em em ngay cả lời anh cũng không đủ sức thoát ra chứ đừng nói đến cái Nguyện rũa la lối Tất cả đều là âm mưu của cô sao Lẽ nào khoảng khách Giữa anh và tình yêu bản thân Trong tim cô lại lớn như vậy Có nằm mơ anh cũng không thể tin được Cô lại dám cấu kết với Nguyễn Đỗ Văn Thành Để bán rẻ anh cho Hồng Kông Xong xem ra hiện thực còn tàn nhẫn hơn mộng mị Trước khi gục gã Chịu thua sức ảnh hưởng lớn của thuốc ma Anh chỉ có thể chọn Lón thoáng bên tai tiếng súng rền vang Và lời xin lỗi nở của kẻ mình Xem còn quan trọng hơn cả mạng sống Em xin lỗi Rồi vô thức Âu cũng là việc tốt Anh còn ước gì mình mãi mãi chìm vào Trống rỗng Vì e sợ nỗi đau ập đến khi tròn tỉnh Thời điểm ta yêu một người tộc độ, cũng là giây phút người đó bỏ rơi ta, đó là lời nguyện của người trong gia tộc võ gia. Ông ta, tại sao ngày đó cháu lại không tin ông? Chị đừng lo, thiếu gia đã được chuyển trực tiếp. Đến trực thang thành công Sẽ sớm đưa đến con thuyền đó Ngay cả ba em cũng không chút nghi ngờ Về sự giải cứu bất ngờ của hoàng tạc giả Em đã nói với ông ấy Rằng chính em là kẻ gọi điện cầu cứu Đám người đó cũng vừa rời khỏi Không hề để lộ ra điều gì Cánh trực thang Làm tung bay mái tóc đen nhánh Của cô gái da mật Một tay siết chặt điện thoại Một tay che miệng cố tình ép lại Giọng nói của mình Đàn an thi cẩn thận đã mắt qua dọa xét Khi chắc rằng không có chú ý nào từ đám người bận rộn kia hướng về mình, cô mới trầm giọng tiếp lời. Nhưng em cứ thắc mắc, những con người này là ai? Rõ ràng họ không phải là người có hòn thạc trẻ, không ai trong số họ là người nhật cả. Họ không phải là người có hòn thạc trẻ. Đầu dây kia ôm tồn, lên tiếng. Nhưng em không cần quan tâm về chuyện đó, hãy chú tâm vào một chuyện duy nhất. Chăm sóc tốt cho chính luận, tuyệt đối đừng để anh ấy đi gây chuyện nữa. Nhưng... Con người của thiếu gia, khi nổi nóng thật sự rất đáng sợ, An Thi rít khẽ qua điện thoại. Em không phải là chị, không tài nào không chế được anh ta. Không phải em luôn muốn trở thành một con người như chị sao? Chất giọng, nghi vấn đột nhiên mềm mỏng như nước khiến sự quyết tâm trong An Thi bỗng giấy lên như sóng cồn, cô nhắm mắt hít một hơi dài rồi cật đầu với chính bản thân. Em hiểu, chị đừng lo, em sẽ làm được, đàn an thi này nhất định sẽ theo kịp người ái. Bên kia thân lặng một lúc, cuối cùng người ái cất giọng, âm thầm đang xen cảm xúc ngại ngào, chăm sóc tốt cho chính luận, hứa với chị nhé. Em hứa, gác máy, cô quay người trở về trực thang. Nói qua lo với ba vài câu rồi leo lên con ghế sau, nơi thiếu gia vẫn còn mê man, Bởi thuốc, bởi tác dụng của thức ma, một con người như võ gia chính luận, đến cuối cùng lại bi lụy về một người đàn bà như thế. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến tình yêu quả thật có ma lực ghê gốm. Nếu không phải vì chính miệng ba, cô kể lại, cô cũng không dám tin lá gan của thiếu gia lại to đến thế. À là không có thứ gì gọi là lá gan mới đúng Vì để sở hữu nó Con người lại phải biết sợ Nghĩa nhiên giết người ngay giữa lòng địch Bỏ ra chính luận Thật sự đã vượt xa Cái gọi là cuộc sống thường tình Của cậu sinh viên vỡ Chính luận ngày đó rồi Mặt dán vào gương mặt điển trai hiếm có Đặng An Thy tự hỏi Sẽ ra sao khi được yêu với cường độ mạnh mẽ như vậy Nhưng ai rút cuộc Có hạnh phúc hay bất hạnh đây Đừng lo, ngưỡng ái Tay khách hàng chạm vào sóng mũi thẳng táp của kẻ đang mê lụy Em nhất định sẽ Vì chị chăm sóc thật tốt cho anh ấy Cho đến giờ phút đó An Thi vẫn còn nghĩ mình làm thế là Vì thần tượng của mình Nhạc thờ nhún nháo Kẻ bị thương, người trúng đạn Đám cưới linh đình Của chủ tịch đòn hoa lọn đến không ngờ Chú rể bị bắn trước giáo đường Cũng may thương tích rất nhẹ Do không hiểu vì lý do thần bí gì Lại mang cả áo chống đạn Đến lễ cưới của chính mình Gia đình hai bên chẳng thấy đâu Cô dâu mất mất dạng Thật ra thì chẳng qua họ không hề chú ý đến Phần sân nhỏ phía sau nhà thờ Nơi đám dạ lan Và hoa giấy len lỏi. Trên những bục thang cũ nát, vốn từ lâu đã bị lãng quên, thậm chí bởi những kẻ cư ngụ nơi đó. Nếu không, họ đã trông thấy bóng dáng trôi trội xinh đẹp đến não lòng của nhân vật trọng điểm trong sự kiện ngày đó. Đến gần một thiếu nữ mỹ lệ trong áo cưới trắng tinh, vẽ mặt thẫn thờ, tương phản hoàn toàn với đám cảm xúc ngổn ngang mà anh chắc chắn cô đang nuôi sửa. Nguyễn Đỗ Văn Thành chậm rãi ngồi xuống bất thềm cùng Nguyễn Ái Và cách Nguyễn Ái và bước Chồng mới cưới Của em không sao chứ Không chết được Văn Thành mỉm cười trước gương mặt không biến sắc của cô gái trẻ Cá tay ra sau gáy Anh ngã người xuống phần váy trắng tốt tỏ ra Hoan dại xung quanh cô Em xếp nửa đã dọa anh chết khiếp Tự dưng lúc đó lại nín khe làm anh cứ tưởng em chẳng quan tâm đến cậu ta thật sự nã đạn và tráng em chứ nhưng ái nhít môi cười nụ cười có vẻ gượng gạo quả thật vào giây phút đó cô đã từng nghĩ điên rồ để phát đạn chấm dứt mọi việc đau, nội đau không diễn đạt được bằng lời. Cô trước giờ là người ruột để ngồi ra, thế mà bỗng nhiên trở thành một người đa, mang tham trầm, lại còn bắt buộc kìm nén tình cảm của bản thân, tàn nhẫn tổn thương người mà mình xem như máu thịt. Giất thời không chịu được áp lực, đã muốn dùng phát súng để kết thúc mọi chuyện, nhất là sau đêm qua. Đến giây phút cuối cùng, cô cũng không chịu được cảnh chia tay. Hai ý nghĩ sẽ bị ghét bỏ trong một năm dài. Anh quay ý rồi, có gì đảm bảo? Khi quay lại, tình cảm vẫn còn như xưa. Nhiều khi, thù hận qua thời gian dài có thể biến chất cả con người. Liệu đến lúc quay về, anh có còn là chính luận của cô không? Vẫn là sự ích kỷ trong cô đã chiến thắng, vì thế đêm qua đã quyết định phùi áo theo anh, bỏ mặt Vương Đăng Kho cùng sự đe dọa từ Hoàng công. Hay nói một cách khác, cả tương lai và mạng sống của chính luận, vậy mà khoảnh khắc anh thổ lộ những bí mật xưa cũ đã làm thay đổi tất cả. Dù có trong tưởng tượng phong phú nhất, cô cũng không thể nào ngờ, anh chính là kẻ đã theo dõi cô trong suốt bao nhiêu năm. Tình cảm của anh quá lớn đã khiến cô trốn ngợp trong một giây, bỗng cảm thấy bản thân thật nghèo nàng. Thôi thì, cho dù cô không thể đặt anh lên trên bản thân đi nữa, ít nhất cũng đem đến cho anh một tương lai rạng người. Yêu anh đến mức có thể, em đã hoàn thành vai trò của mình. Một năm sau, anh nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, tung ra chứng cứ để xóa đi tội giết người của chính luận. Xem nào... Văn Thành như mày, rộng dòng điều nửa dòng đùa, nửa trách mốc, anh đã cho em xem thứ đó. Không lẽ đến giờ vẫn không tin anh? Anh đã bảo mình quyết sẽ không hại chính luận. Chỉ sợ hận thù và lòng tham của bản thân anh quá lớn, lăn áp đi cả luân lý thường thông thường. Em có vẻ rất không tin tưởng anh, dù đã biết được sự thật. Cô quay sang anh với nụ cười nhạt nhẽo và ánh mắt chứa đầy cảm xúc đang xen phức tạp. Anh nói xem, sau những sự việc xảy ra với võ gia hùng, em làm sao có lý do tin rằng trong tương lai anh sẽ không đổi ý và quay lại thanh toán luôn đứa con trai của ông ấy. Anh ghi thù quá nặng, lại tàn nhẫn trong hành sự không hề xét mặt tình nghĩa có gì đảm bảo rằng chút nhân tánh còn sót lại của anh đủ lớn để dung nạp một vỏ da chính luận vậy mà em vẫn đồng ý đấy thôi văn thành cười khẩy bình thản đón nhận chàng sĩ vẽ của nguyện ái là vì để cứu chính luận em đã không còn lựa chọn nào tốt hơn nhất định không để em thất vọng ha ha dù gì chúng ta cũng là đồng minh cùng vào vai phản diện mà phải không Mắt anh biết cười và ví vong Băng quơ lúc ấy từ vấn thành Một cách ngẫu nhiên Đã đưa đeo bám ngược ái suốt những năm tiếp theo Vào vai phản diện ư Cho đến mãi về sau Cô cũng không dám nhắc Chắc mình có, có phải chỉ đơn thùng Là vào vai hay không Gạt nhẹ một hoa giấy nhỏ Mắt vào tóc cô Anh chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng lên tiếng Một năm tiếp theo em sẽ làm gì Mắt không rời chân trời xa xăm Cô đáp mà không thèm suy nghĩ Sống Đúng là sống Ừ Trong tầm điều khiển của bản thân Đợi chờ anh quay lại Ừ Văn Thành gật đầu tinh ý Mắt hướng về điểm vô định Cuối chân trời Người tính thì Nên hơn trời tính nhỉ Vào lúc ấy Hai kẻ được gọi là đồng minh kia Nào có ngờ rốt cuộc thì Trong cuộc sống này Trời vẫn cứ lớn hơn Con người một bậc Vì một đã hóa thành 5 năm, năm Và sống còn tệ hơn là chết